với cảnh giới vương gia chỉ có thể nắm giữ yêu vật trăm vạn năm, nhưng Sở Vân có được các loại linh quang khí ước, cũng có thể đủ khống chế được kiếp yêu nghìn vạn năm. Hơn nữa hắn lại có hai đại đạo pháp thần thông, Thiên Tịch, Phách binh. Chiến lực của Tú Tuyết đao đã kinh khủng đến mức Sở Vân không dám tùy ý thử nghiệm trong chư tinh quần đảo. Ngoài Tú Tuyết đao ra, tu vi của yêu vật chủ lực như Thiên Hồ, Hồng Yêu không màu Lục dục tâm ma hạt vân vân, đều tăng lên trên diện rộng, thiên hồ trực tiếp tấn chức đến 900 vạn 5, lục dục tâm ma hạt cái sau vượt cái trước, nuốt hút yêu tinh thuộc hệ của nó, tu vi tăng lên 890 vạn 5, thêm đó, theo thứ tự chính là thông linh xà, nguyệt thỏ và hồng yêu không màu, tu vi đều vượt qua 500 vạn 5, cuối cùng là ly sơn long nhãn hoa chi bắt đầu từ linh yêu đỉnh phong. Tấn chức đi lên, tuy rằng chỉ có tu vi 18 vạn năm, nhưng là công thần lớn trong việc giúp Sở Vân thoát hiểm lần này, những yêu vật chủ lực này đều đi theo Sở Vân, trưởng thành cùng Sở Vân, lại là ký kết khí ước chủ tớ, liên hệ vô cùng chặt chẽ. Sau đó chính là yêu vật ký kết khí ước Minh Hữu, Vân Sí Hộ, Hủ Độc Bích Hộ, Ma Thiên Tử Thứ, Bích Lạc Tinh Đình, Cửu Sắc Lộc, Mộng Thận Loa Văn Bối. Bạo động viên, nộ hỏa minh vương, thao thiết, tu vi của tất cả đều tăng lên, nhất là bạo động viên, giết rất nhiều địch, biên độ tăng trưởng lớn nhất, đã thành gần kiếp yêu thú gần 5000 vạn năm. Ngoài ra, Sở Vân còn có hai thu hoạch rất lớn. Một là yêu thú hỗn độn trúng phải hỗn độn lôi kiếp rơi xuống hải lý, ngất đi. Sau khi Sở Vân cứu nó, trực tiếp ký kết khế ước chủ tớ với nó. Con yêu thú hùng mạnh này là yêu thú chủ lực của Lục Kình Vương, biểu hiện của nó xuyên qua toàn bộ cuộc chiến đấu, vẫn kiên trì đến phút cuối cùng. Sở Vân có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Một con khác chính là Lục Kình Tiên Thiên Kiếp Yêu đã thành danh của Lục Kình Vương. Lục Kình có tính tình vô cùng ôn hòa, trong cơ thể tự tạo thành thế giới, là yêu thú có hình thể lớn nhất trong tinh châu. Gần như toàn bộ chiến trường đều tiến hành trên lưng nó. Nó vẫn yên lặng, không hề phản. Ưng, yêu thú đã thành danh như nó, lại giống như một khối đại lục, yên lặng chấp nhận, yên lặng tự mình khôi phục. Sau khi Lục Kình Vương chết, nó cũng không có chạy đi, vẫn đứng ở chỗ cũ. Khi Sở Vân vận dụng Khí Ước Minh Hữu, dễ dàng thu phục vào tay. Xét tổng thể, Sở Vân vẫn nhận được lợi ích còn vượt xa hơn so với tổn thất của hắn. Trải qua trận đại chiến này, hắn không chỉ đột phá tới vương cấp sơ đoạn, hơn nữa đội hình yêu vật của bản thân cũng khổng lồ lên, tu vi của các yêu vật gần như đều tăng vọt. Hơn nữa cảnh giới vương cấp trung đoạn của hắn, mấy đạo pháp thần thông lớn bên người, khả năng chiến đấu của hắn đã hoàn toàn có thể chống đỡ được với vương giả đỉnh phong, coi như thêm một lục kình vương hắn cũng có thể áp chế tháng một cách đường hoàng, cho dù là tu vi yêu vật tăng vọt, gánh nặng linh quang tăng thêm, nhưng linh quang trong cơ thể ta đã đột phá tới vương cấp. Hiện tại, linh quang vẫn còn dư, có thể ký kết khí ước chủ tớ với kiếp yêu 200 vạn năm, không biết khi nào xong đế lại nổi phong vân, ta chắc chắn phải mau chóng tăng thực lực, ít nhất chắc chắn phải có một áo giáp phòng ngự Khi Sở Vân bước chậm trong hoa viên, âm thầm suy tính, lão quản gia vội vàng chạy lại. "Thiếu quốc chủ, quốc chủ đã tỉnh, gọi người qua." Nói là muốn nói cho người chuyện người muốn biết nhất. "Hả?" Sở Vân nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Chuyện mình muốn biết nhất, chỉ có một, đó là bí mật về song thân mình. Hắn bộ cái trán, cố nhớ lại lúc trước khi mình hỏi nghĩa phụ về bí mật này, Nghĩa phụ nói rõ với mình, phải chờ tới khi hắn tấn chức thành vương giả mới có đủ tư cách biết được chân tướng này. Hiện nay hắn đã đạt tới vương giả, tất nhiên nghĩa phụ thư Thiên Hào sẽ thực hiện lời hứa lúc trước. Song đế tranh phong gây cho ta một áp lực quá lớn. Mấy ngày qua, ta cũng quá bận việc công vụ, quản lý cao thấp, đồng thời một lòng muốn tăng thực lực của chính mình. Nếu nghĩa phụ không đề cập tới chuyện này, thiếu chút nữa ta cũng đã quên mất. Thư Thiên Hào được Sở Vân an bài dưỡng thương ở hậu viện thành trụ phủ. Sở Vân xuyên qua hoa viên, đi qua một đoạn hành lang gấp khúc, xuyên qua cổng vòm, đi tới nơi. Rõ ràng, khí sắc Thư Thiên Hào đã có chuyển biến tốt. Sắc mặt cũng hồng hào trở lại, so với lúc vừa mới bắt đầu chuyển vào chỗ này đã tốt hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng bởi hắn bị thương quá nặng, chân tay đều không có lực chỉ có thể tiếp tục nằm tĩnh dưỡng nghỉ ngơi trên giường. Thấy Sở Vân đã đến, Thư Thiên Hào lộ ra vẻ vui mừng, chỉ vào ghế bên giường nói: "Con ta tới rồi. Nào, ngồi ở đây." Sau khi Sở Vân ngồi xuống, hắn lại cười khẽ, "Mấy ngày này con làm tương đối tốt, cao thấp trong triều đều khen ngợi. Thật ra so với ta, con càng thích hợp đảm nhiệm vị trí quốc chủ này." Tuy nhiên, đã tới thời điểm để con rời khỏi đây." Nói tới đây, Thư Thiên Hào thở dài một tiếng thật sâu. "Rời khỏi? Quan hệ với song thân của con sao?" Nhất thời thần sắc Sở Vân cứng lại. "Không sai, phụ thân của con là Cổ Đan Vương, mẫu thân của ngươi là Nguyệt Sương Vương, nhất định là con cảm thấy tên tuổi bọn họ vô cùng xa lạ. Đây là điều tất nhiên." bởi vì bọn họ cũng không phải là người trong Tinh Châu mà là đến từ Đan Châu. Thư Thiên Hào tiết lộ một bí mật kinh người. Đan Châu. Trong mắt Sở Vân lộ ra vẻ kinh sợ. Cửu Châu trong thiên hạ, hắn đều biết đến. Bởi vì thuyết pháp sớm nhất này là từ trong miệng Tinh Thánh lưu truyền tới nay. Theo ghi chép thượng cổ ghi lại, Tinh Thánh ngôn xuất pháp tùy, mỗi một câu đều là chân lý, cho dù hắn nói dối Nhưng bởi vì hắn là Tinh Thánh, lời nói dối cũng trở thành thật sự. Tinh Thánh đã nói, tất nhiên là không sai, nhưng không thể qua lại Cửu Châu, ngoại trừ Tinh Châu ra. Sở Vân chưa bao giờ nghe nói có người thuộc lục địa khác. Người đời cũng chỉ biết có một cách nói như vậy, khó trách con tìm trong Tinh Châu vẫn không thấy song thân, thì ra phụ mẫu con không phải là người trong Tinh Châu, mà đến từ Đan Châu. Sở Vân chợt hiểu ra, đồng thời cũng nghĩ tới trước kia, thậm chí hắn từng hoài nghi là Sở Bá Vương. Hắn lập tức bật cười, vấn đề khó khăn vẫn đè nặng trong lòng hắn, hiện nay đã được giải, nhưng ngay sau đó, nghi hoặc mới lại hiện lên trong lòng Sở Vân, nếu phụ mẫu của mình đều là cường giả vương cấp, vì sao không mang mình theo bên người, đưa về Đan Châu, lại phải dứt bỏ mình ở đây? Nếu bọn họ là vương giả Đan Châu, sao lại tới Tinh Châu? Trong ngọc giản này, ghi lại một bí cảnh, ở nơi này có một thông thiên mật môn thượng cổ, là thông đảo từ Tinh Châu xuyên qua Đan Châu. Con đã có thực lực vương cấp, có tư cách vượt qua đảo mật môn kia. Đi Đan Châu đi, đi tìm phụ mẫu của con, thay ta vẫn an bọn họ. Nói xong, thư thiên hào liền từ trong người ra một phần ngọc giản, đưa tới tay sở vân. Nói xong, thư thiên hào liền từ trong người ra một phần ngọc giản, đưa tới tay sở vân. Sở Vân lộ vẻ kích động, chính là ngọc giản này, ghi lại bản đồ bí cảnh, dựa theo bản đồ này, có thể xâm nhập bí cảnh, tìm được thông thiên mật môn, mà thông thiên mật môn chính là cửa thông từ Tinh Châu tới Đan Châu. Sở Vân nhận ngọc giản từ trong tay Thư Thiên Hào, ngón tay vuốt ve, cảm thụ sự lạnh lẽo trơn bóng trên mặt ngọc, trong lòng cảm thán, đây là manh mối duy nhất để ta tìm xong thân Con phải giữ gìn ngọc giản này thật tốt, bởi vì bí cảnh Thông Thiên vô cùng cổ quái, dù chỉ thay đổi một vết trên nó sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, bản đồ trong ngọc giản cũng sẽ vì biến hóa này mà biến hóa theo. Thư Thiên Hào lại căn dặn thêm. Sở Vân gật đầu. "Cha, cha nói thêm một chút về chuyện phụ mẫu của Hải Nhi đi." Thư Thiên Hào thở dài một hơi, cho dù con không nhắc tới ta cũng muốn nói, tuy rằng phụ thân và mẫu thân con là cường giả vương cấp, nhưng ở Đan Châu thân lại ở hai phe đối địch, đau khổ mến nhau, lại thân bất do kỷ. Mẫu thân con lén lút mang thai con, cũng không dám sinh dưỡng ở Đan Châu, cùng với phụ thân con nhân cơ hội thuận tiện dùng ngọc giản này, thông qua mật môn tới Tinh Châu. Pháp tắc Tinh Châu và Đan Châu khác nhau rất lớn. Hữu mẫu con là vương giả ở Đan Châu, nhưng tới Tinh Châu, thực lực bị áp chế rất lớn, chỉ có thể phát huy ra sức mạnh cấp số tuấn kiệt. Đồng thời yêu vật Đan Châu cũng không thể sử dụng ở Tinh Châu, chỉ có thể giữ trong tiên nang. Một khi xuất hiện bên ngoài sẽ gặp phải thiên kiếp vô lượng. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 631 ta muốn gánh vác bầu trời này nhưng thiên hà không có tường nào không có gió lùa. Tuy rằng song thân con hành sự bí ẩn, nhưng thân là vương gia, vốn là là tiêu điểm chú ý của rất nhiều người. Hành tung của bọn họ vẫn bị một người phía bên mẫu thân con truy đuổi ngầm điều tra theo dõi. Người truy đuổi tên là Đoạn Không Vương, là một kẻ đê tiện vô sỉ. Bởi vì không phải là đối thủ phụ thân con, đã tấu giặc với gia tộc của mẫu thân con gia tộc tức giận, phái gia đội nguyên lão chấp pháp, muốn giết phụ thân con, bắt mẫu thân của con trở về. Mẫu thân con đang mang thai con, thân thể suy yếu. Phụ thân con song quyền khó địch tứ thủ, một đường vừa đánh vừa lui, thông qua bí cảnh, tới Chư Tinh quần đảo. Nói tới đây, Thư Thiên Hào giống như trở về đoạn thời gian trước kia, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Chuyện xảy ra ngày đó giống như là mới hôm qua. Hiện tại ta vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch, ngày đó, ánh mặt trời mãnh liệt, ta dẫn đầu hạm đội thư gia tuần tra hải vực, kết quả gặp song thân con toàn thân đẫm máu, chạy trốn qua. Khi đó ta đã là cường giả Tuấn Kiệt, được mọi người gọi là Chư Tinh Mãnh Hổ, được coi như là người có danh tiếng. Ta thấy mẫu thân con bụng lớn, sắc mặt phụ thân con tái nhợt, suy yếu tới cực điểm, thân hình lắc lư sắp đổ. Nhưng người phía sau lại không ngừng truy sát, lúc ấy ta nhìn cũng thấy chướng mắt. Đoạn Không Vương kia lại hô to gọi nhỏ, miệng lưỡi vô cùng âm độc, vẻ mặt giảo đạt đắc ý, rõ ràng là tiểu nhân giả dối. Ta cảm thấy vô cùng giận dữ, khó chịu nên đã ra tay. Tuy Đoạn Không Vương kia là cường giả vương cấp, nhưng ở Tinh Châu cũng không hơn một tuấn kiệt nho nhỏ. Ta cùng với hắn đại chiến 300 hiệp, thì bị đội Nguyên lão chấp pháp bao vây tấn công, dần dần không địch lại. Phụ thân con với ý chí chống đỡ kiên cường, quay lại cứu. Cuối cùng sau khi giết một hai người, ép bọn họ phải lui. Cứ như vậy, ta và phụ thân con mới quen đã thân cùng nhau chống địch. Tuy rằng tính cách của hắn có chút gàn bướng, nhưng là nam tử quang minh lỗi lạc. Trong lúc đó, cuối cùng mẫu thân con cũng sinh ra con. Đám người Đoạn Không Vương không cam lòng thất bại, phản công rất nhiều lần. Trong lúc này ta và phụ thân con cùng chống địch, kết tình nghĩa chiến hữu thâm hậu. Sau một lần uống rượu, đã kết nghĩa với nhau. Đám người Đoạn Không Vương dần dần thích ứng với hoàn cảnh, thu phục yêu vật tinh châu, có thể phát huy thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ta dần dần không chống đỡ được, nhưng thực lực của phụ thân con cũng tăng lên, lấy sức một người quét ngang chư địch. Cuối cùng chỉ còn lại Đoạn Không Vương và một vị nguyên lão gia tộc. Rốt cuộc bọn họ tỉnh táo ý thức được, cơ hội mình đã mất đi, không thể đạt được mục đích của mình, không thể không lui về Đan Châu. Năng lực chạy trốn của Đoạn Không Vương có thể nói là nhất lưu, phụ thân con cũng không giữ được hắn. Hắn vừa đi, tất nhiên tình cảm lưu luyến của song thân con hoàn toàn được lộ ra ánh sáng. Phụ thân mẫu thân của con đều ý thức được điểm này nghĩ tới thân nhân của từng người, nội tâm đều đau đớn không chịu nổi. Ta từng khuyên bọn họ ở lại, nhưng bọn họ vẫn cương quyết muốn gánh vác trách nhiệm này, chủ động trở về Đan Châu thăm thân nhân, cho thấy quyết tâm của mình. Chỉ có linh áp vương cấp mới có thể thông qua thông thiên mật môn kia. Đối nguyên lão chấp pháp của gia tộc mẫu thân ngươi có thể thông qua một loại bí dược, tạm thời tăng linh quang của mình để thông qua nơi này. Nhưng con lại không thể. Hơn nữa, phụ mẫu con đã dự cảm đến, sau khi trở về chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, vì an toàn của con, cũng chỉ đành phó thác con cho ta. Ta liền lấy tính mạng đảm bảo, phải nuôi nấng con trưởng thành, vì phòng ngừa từng người trong gia tộc lại phái cao thủ tiến vào Tinh Châu, mưu hại tới tính mạng của con, trước khi phụ mẫu con rời đi đã khóa bí cảnh Thông Thiên, để lại cho ta ngọc giản này. Ôi, chớp mắt đã gần 20 năm trôi qua, bọn họ lại chưa từng trở về. Tuy nhiên điều khiến ta vui mừng chính là con đã trưởng thành vượt qua tưởng tượng của ta. Tuy nhiên ta cũng không bất ngờ, ta có thể hiểu được, bởi vì con là con trai của hai vị vương. Thì ra, chuyện ngày xưa lại ngoát nghéo như vậy. Ánh mắt Sở Vân lộ ra vẻ yếu ớt. Thư Thiên Hào xua tay, "Ta không biết phụ mẫu của con đã trải qua chuyện gì, vì sao lâu như vậy cũng chưa từng trở về đón con, nhưng ta biết, nhất định là bọn họ cũng đang chờ đợi con trở về. Đi thôi, đi Đan Châu, tìm phụ mẫu chân chính của con đi." Sở Vân lại trầm mặc. Bỗng nhiên hắn hiểu được, vì sao Thư Thiên Hào đột nhiên muốn tìm hắn, để nói với hắn những lời này. Bởi vì mỗi một ngày Hắn đều tìm nghĩa phụ nói chuyện, báo cáo một vài chuyện quốc sự, thỉnh giáo một vài vấn đề. Mấy ngày trước đây, hắn đã tiết lộ tình hình dạ đế truy sát mình cho thư thiên hào biết. Kết quả hôm nay, thư thiên hào đã gọi hắn lại, nói cho mình biết bí mật lớn của song thân, hơn nữa giao cho mình ngọc giản này, rõ ràng là muốn mượn cớ này để hắn thoát khỏi Tinh Châu, tránh né sự tấn công của song đế. Cha, con không thể đi. Sau một lúc lâu, Sở Vân cuối cùng rời khỏi sự trầm mặc. Giọng nói của hắn rất khẽ, nhưng lại tràn ngập kiên định. Thư Thiên Hào thoáng biến sắc, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra, con nói gì? Ngay cả nghĩa phụ nói, con cũng không nghe sao? Cha, cha muốn con làm một đạo binh sao? Sợ hãi dạ đế và long đế lại tìm tới gây phiền toái, cho nên dám xịt chạy đến Đan Châu còn lấy lý do kém cỏi là tìm người thân. Giọng nói của Sở Vân cũng cao lên. Tiểu tử ngu ngốc, trong óc con một cây gân sao? Đi Đan Châu tìm người thân có gì không đúng? Hà, Thư Thiên Hào răn dạy, điều này vốn là ước định từ lúc trước. Chẳng lẽ con muốn phụ nghĩa vong ân sao? Con suy nghĩ kỹ một chút, bởi vì nguyên nhân nào đó phụ mẫu thân của con bị kìm chân ở Đan Châu, con rõ ràng có năng lực trở về lại muốn phụ tình cảm của bọn họ sao? Nghĩa phụ, con không thể đi. Con đi, vậy mọi người phải làm sao bây giờ? Con là chiến lực cao nhất ở đây, là chỗ dựa tinh thần cho bọn họ. Sao con có thể đi được? Con sẽ không đi." Giọng nói của Sở Vân đầy khí phách. Khốn kiếp, con là một vương cấp nho nhỏ, cũng muốn chống lại hai vị đại đế. Con xem con trở thành gì? Đừng tưởng rằng giết được Lục Kình Vương, Cái đuôi liền bành lên trời, "Mau chạy trở về Đan Châu cho ta." Vẻ mặt Thư Thiên Hào rất kích động. Sở Vân buồn rầu ngồi ở trên ghế, miệng mím chặt, ánh mắt kiên định đã biểu lộ tất cả. Thư Thiên Hào thấy ánh mắt như vậy, trong lòng sốt ruột, sự tức giận trên mặt chợt lắng xuống, "Tiểu tử ngoan, tấn chức tới vương cấp, ngay cả cha ngươi cũng không nhận sao? Ta không phải là nghĩa phụ của ngươi sao?" Sở Vân rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy, Cha, mặc kệ con là vương gia, hay đại đế, hoàng gia, thậm chí là thánh cấp, cha đều là cha của con." Lời cha nói, con có thể nào không nghe, nhưng yêu cầu này, xin thứ cho con không thể đồng ý. Cha đang bệnh nặng chưa lành, vẫn nên nghỉ sớm một chút, con xin cáo lui." Dứt lời, hắn liền thi lễ, sau đó rời khỏi phòng. "Ngươi, ngươi, ngươi đứng lại cho ta." Tiểu tử ngu ngốc thật làm ta tức chết. Người đâu, người đâu tới đây. Bắt hắn lại cho ta." Từ phía sau truyền đến tiếng gào thét của Thư Thiên Hào. Sở Vân cúi đầu, đóng cửa phòng lại, giọng nói của Thư Thiên Hào lập tức nhỏ xuống. Nói chuyện với nhau là được. Sao lần này phải Tâm ý như vậy? Lão quản gia nghe được tiếng la hét, vẻ mặt hoảng loạn, thở hồng hộc chạy tới. Lão quản gia là người nhìn Sở Vân lớn lên, trong ấn tượng của hắn, tình cảm Sở Vân và Thư Thiên Hà vô cùng tốt, chưa từng có tranh chấp. Thư Thiên Hà cũng chưa từng đánh chửi Sở Vân. Tình huống như hôm nay, thật đúng là lần đầu tiên. Không có chuyện gì lớn đâu. Sở Vân mỉm cười nhìn lão quản gia nói, hơn nữa lại cẩn thận dặn dò một phen, nói rõ thời gian tới tính tình nghĩa phụ có thể hơi khó chịu bảo lão quản gia chú ý chăm sóc một chút, nếu có thể, đề nghĩa phụ hoạt động trong hoa viên nhiều một chút. Lão quản gia nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn, vội vàng gật đầu. Khi nghe được Sở Vân cảm ơn, càng khiến hắn kinh ngạc. Thiếu quốc chủ tuyệt đối không thể nói như vậy, thật sự là khiến lão nô khó nhận. Ôi, có thể mấy ngày này lão quốc chủ đều đứng ở trong phòng, tâm tình có chút hậm hực. Thiếu quốc chủ trăm công ngàn việc, là hy vọng của chư tinh quốc chúng ta, lão nô sẽ cố gắng lo mọi việc ổn thỏa, để thiếu quốc chủ bớt chút lo lắng. Sở Vân gật đầu, cáo biệt lão quản gia, đi ra sân. Hắn khẽ gọi, lập tức vèo một tiếng, một tự ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Chủ công đại nhân, Tử Tiêu có mặt, kính mời phân phó. Ầm một tiếng, Tử Tiêu quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kích động, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt. Hắn vốn muốn ám sát Sở Vân, nhưng khi hiến bức tranh, lại bị thơ ca của Sở Vân cuốn hút lây nhiễm, công phá tâm cảnh, cho rằng Sở Vân chính là minh chủ mà mình đã vất vả tìm kiếm, vì thế đã đầu hàng ngay tại chỗ. Trong khi đại quân thư gia và Đông Hải phái đại chiến, hắn lại ra tay ám sát phá quân hầu, lập được công lớn. Sau khi Sở Vân trở về, trấn giữ chư Tinh quốc, hắn liền chủ động đến đầu nhập hơn nữa còn nói một cách tỉ mỉ về tất cả tình huống của mình, bao gồm cả ý đồ ám sát Sở Vân trên yến hội. Sở Vân Bốn đã biết con người Tử Tiêu, nghe hắn thẳng thắn thành khẩn nói rõ như vậy, đã tin hắn ba bốn phần. Mấy ngày qua, lại không ngừng thông qua lục dục tâm ma hạt, cảm nhận được cảm xúc của hắn, đối với sự trung thành của hắn lại khẳng định thêm bốn năm phần. "Chuyện sắc hiệp Tử Tiêu, ta lệnh cho ngươi âm thầm ẩn nú, bảo vệ nghĩa phụ ta cho tốt, nếu người có bất kỳ hành động nào kỳ lạ, lập tức nói cho ta biết." Sở Vân nói, "Thuộc hạ chắc chắn sẽ làm hết sức mình, toàn tâm cống hiến sức lực." Tử Tiêu lập tức lên tiếng nhận mệnh, sau đó lui ra. Chuyện này coi như là một khảo nghiệm cuối cùng đối với Tử Tiêu, nếu hắn thông qua, có thể hoàn toàn chứng minh sự trung thành của hắn. Nếu như vậy, ta sẽ theo đúng ký ước kiếp trước. Phong hắn vị thứ tướng, thống lĩnh quân đoàn ám sát. Dù sao hắn cũng là một trong tam thần tướng ngày xưa, có thể có trọng dụng. Đương nhiên ở bên cạnh cha, ta đã sớm bố trí, cho dù tử tiêu ra tay ám sát, vẫn tuyệt đối có thể đảm bảo được an toàn cho cha. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn về phía hậu viện một cái. Sở Vân thầm thở dài. Cha à, cha, cha vì con bỏ đi một cánh tay bỏ qua tiền. Đồ bà huy hoàng của mình, cha nuôi dưỡng, giáo dục con, thậm chí muốn giao thư gia đảo cho con kế thừa. Đại ân đại đức như vậy, nếu Sở Vân con không báo, chẳng phải là hạng người vong ân phụ nghĩa sao? Cha chống đỡ một bầu trời cho con, hiện tại cha ngã xuống, con trưởng thành, nên con đứng lên, chống đỡ bầu trời này che mưa chắn gió cho cha. Sở Vân con không thể cứ đi như vậy, tuy rằng con không phải là người Tinh Châu, nhưng lại lớn lên ở trong này, nơi này có rất nhiều vướng bận, nơi này đã là nhà của con. Con muốn bảo vệ nơi này, bảo vệ mọi người, cho dù xong đế cùng đến cũng muốn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Hai mắt Sở Vân tỏa ánh sáng, hắn đã có giác ngộ chính mình chỉ chết trong chiến trận. Đại Hoang quốc một bí động trong sơn cốc vô danh, dáng màu đầy trời, mênh mông cuồn cuộn, linh áp đế cấp tản ra trong phạm vi trăm bước, gần như khiến không khí cũng phải động lại. Một nam tử với thân hình cực kỳ hùng tráng, ngồi khoanh chân dưới đất. Hắn nhắm hai mắt, hai tay nâng một ngọn núi. Hắn miệng hổ mũi lớn, ánh sáng chín màu chiếu rọi ở trên mặt hắn, khiến hắn giống như cự linh thần minh. Theo thời gian chuyển dời, Ánh sáng đang mờ càng ngày mãnh liệt, hàng vạn hàng nghìn biến ảo, khiến sơn động bình thường này chợt giống như mộng cảnh, mà ngọn núi trong tay nam tử cũng càng lúc càng nhỏ, chấn động cũng càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, khi ngọn núi nhỏ như bát cơm, lập tức yên lặng xuống, ánh sáng muôn màu vốn phát ra ngút trời, cũng ầm ầm tan biến. Sơn động lại khôi phục lại sự tối tăm u ám như trước. Nhưng đột nhiên, nam tử mở hai mắt Trong bóng đêm lập tức sáng lên hai ngọn lửa màu vàng. Ha ha ha, vận dụng đúng bảy bảy bốn mươi chín ngày. Không ngừng không nghỉ, cuối cùng cũng hoàn toàn hàng phục được Ly Sơn. Giả đề, khi gặp lại ngươi, ta muốn cho ngươi nếm thử sự lợi hại của long đế ta. Nam tử ngửa đầu cười to, tiếng vang như chuông, dâng trào vang vọng một hồi lâu trong động. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hiện nay Ly Sơn hàng phục bị hạ hướng về Tinh Châu thống nhất đại nghiệp, bước một bước chân vững chắc đầu tiên. Ngoài sơn động, một vị thiếu niên đang quỳ, hắn lưng hùng vai gấu, thân hình mạnh mẽ, mũi ưng mắt sâu, trong mắt không ngừng lóe sáng. Ngươi là tên là Hoang Ngô sao? Tiểu tử ngươi không tồi, còn tuổi nhỏ đã đạt tới quân cấp, hơn nữa lại thức thời, hiểu tiến lui. Mấy ngày qua, không phải nhờ ngươi cống hiến đan dược thương thế của bản đế chắc không thể khôi phục được nhanh như vậy." Nói xong, Long đế sải bước đi ra khỏi sơn động. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632: Long đế ra tay, thiên hạ náo động được gặp Bệ hạ, là may mắn lớn nhất của tiểu tử. Tiểu tử sợ hãi, nguyện ý suốt đời đi theo Bệ hạ, ra sức vì Bệ hạ. Hoang Ngô không dám ngẩng đầu chỉ nhìn một đôi chân to lớn giống như bằng đá đi đến mình trước mặt. Kèm theo đó là một linh áp khổng lồ cuồn cuộn, giống như biển rộng. Đây là linh áp đế cấp. Ha ha, suốt đời đi theo ta. Những lời này rất ra. Tuy rằng bề ngoài ngươi kính cẩn, nhưng bên trong đã có lòng lang dạ thú, chỉ cần tình huống cho phép, ngươi nhất định sẽ lập tức thay ta. Long đế nhìn xuống người thanh niên dưới chân này, thản nhiên nói: Trong nhái mắt hoang ngô ướt đấm mồ hôi Giờ phút này hắn cảm giác mình thật sự nhỏ bé Giống như đã qua một thế kỷ Long đế trượt cười ha ha Ha ha ha Ngươi sợ cái gì Bản đế muốn nhất thống tinh châu Tự nhiên biển nhận trăm sông Bản đế nhìn thấy giá tâm của ngươi Nhưng cũng không để ở trong lòng Từ nay về sau Ngươi sẽ theo bản đế tung hoành thiên hạ Tà ơn bệ hạ Hoang Ngô vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu tạ lễ. Thành công! Trong mắt hắn lóe ra vẻ mừng như điên. Khi ở gần Thạch Truy Thành, ngoài ý muốn phát hiện Long đế đang bị trọng thương, hắn đã biết cơ hội của mình đã đến. Hắn là người có giá tâm rất lớn, thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc, chỉ hơn 20 tuổi cũng đã đạt tới độ cao người thường khó có thể với tới, trở thành cường giả quân cấp. Hắn được Hoàng Long hội mạnh mẽ bồi dưỡng, được cao thấp trong môn phái siêu nhất lưu này công nhận là ngôi sao tương lai, tiền đồ của hắn sáng lạng, được mọi người xem trọng. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm chính hắn. Thẳng đến ngày nào đó, hắn lên đảm nhiệm Thạch Truy thành, lại gặp Sở Vân. Linh áp quân cấp khiến hắn ngạo nghệ đụng phải linh áp hậu cấp của Sở Vân. Ở trước mặt Sở Vân, tất cả kiêu ngạo của hắn đều bị đạp nát uy tín của hắn giảm mạnh, Thạch Truy Thành cũng bị Sở Vân cướp sạch, vốn đang lớn mạnh thuận buồm xuôi gió, sau khi gặp phải cảnh này liền suy sụp, không bằng trước đây, không thể gượng dậy nổi. Đó là một sự nhục thật lớn. Hoang Ngô luôn nhớ kỵ trong lòng, hắn càng thêm hăng hái cố gắng, muốn vượt lên trên Sở Vân, muốn đem sự sỉ nhục gấp trăm lần, nghìn lần để trả lại cho Sở Vân. Nhưng tu vi của hắn còn vướng ở quân cấp, đã nghe tin Sở Vân tấn chức thành vương, hắn gần như đã tuyệt vọng, mãi đến hắn phát hiện ra Long đế, trong nháy mắt hắn liền hiểu được, đây là cơ hội duy nhất của hắn, chỉ có dựa vào Long đế hắn mới có thể có vượt lên trên Sở Vân, mới có thể có báo thù rửa hận. Bệ hạ muốn chinh chiến Tinh Châu, nhất thống thiên hạ, Hoang Ngô nguyện cống hiến Thạch Truy thành, trong thành có 3000 binh giáp, 2 vạn tiền tài. Hoang Ngô xoay người liền bán Hoang Long hội vẫn bồi dưỡng hắn, dập đầu hướng về Long đế nói: "Ha, ngươi đứng đầu một thành, tốt lắm, sự thống trị của bản đế sẽ bắt đầu từ Thạch Truy thành." Ha ha ha, tiếng cười của Long đế chấn động thiên địa. Đầu tháng 1 năm 757 tinh lịch, Long đế lại xuất hiện ở Đại Hoang quốc, lấy tư thế của đại đế vô thượng, quét ngang chư địch. Chỉ trong một ngày hà 28 thành. Ngày hôm sau, Dưới sự thiết kế của con rắn Hoàng Long hội Hoang Ngô, cao tầng Hoàng Long hội bị Long đế một lưới bắt hết. Hoàng Long hội chủ không hàng, bị Long đế nghiền xác, số còn lại phải khuất phục. Long đế lệnh cho Hoang Ngô làm đại tướng, kết hợp Hoàng Long hội gây ra cuộc chiến tranh xích mích toàn diện. Đại Hoang quốc lập tức bị kỵ binh dày xéo, sinh linh đồ thán, một mảnh hỗn loạn. Tin tức truyền đến, chấn động khắp nơi, vô số người chạy tới Đại Hoang quốc, đầu nhập vào Long đế, thậm chí không chỉ có người, còn có rất nhiều kiếp yêu, linh yêu đỉnh phong đều cùng khởi hành, bái nhập dưới trướng Long đế, nguyện phục vụ hắn. Chư tinh quần đảo, Hỏa Đức thành, cuối cùng Long đế đã ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền mạnh tay như vậy, muốn trực tiếp nuốt Đại Hoang quốc. Sở Vân cầm tin tức trong tay, khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về người phía bên cạnh Quốc sư có ý tưởng gì đối với việc này? Đây là thư phòng Sở Vân, người ngồi bên cạnh hắn, không phải ai khác, chính là Thụy lão nhân. Trong trận chiến với Lục Kình Vương, hắn trực tiếp tìm tới Mộng ngôn sư thần bí, một trong những phân thân của Dạ đế, lại bị sư đệ Tuyất Nhất Sinh gây rối. Sau một trận chiến đấu gian khổ, Tuyất Nhất Sinh bị hắn giết chết, hắn thắng hiểm, bị trọng thương. Hai tháng nay Hắn vẫn ở trong Hòa Đức Thành nghỉ ngơi lấy lại sức, được Sở Vân bái làm quốc sư, chỉ điểm sai lầm cho Sở Vân. Không đến đến 1 tháng, nhất định Đại Hoang quốc sẽ rơi vào tay Long đế. Hy vọng đại đế thật sự vô cùng đáng sợ. Hắn giống như một lá cờ thu hút vô số kẻ có dạ tâm. Sau đó, nhất định sẽ có càng nhiều người đi đầu nhập hắn. Thủy lão nhân chậm rãi nói nói, không chỉ có là người, còn bao gồm cả yêu Rất nhiều linh yêu đỉnh phong, vì thành công vượt qua kiếp yêu kiếp, liền chủ động đầu nhập trong tay Long đế. Rất nhiều kiếp yêu, cả đời đều tránh né thiên kiếp, nơm nớp lo sợ, quy thuận trong tay đại đế, tuy rằng mất đi tự do, nhưng là phương pháp tự bảo vệ mình. Tuy nhiên cũng may mắn, hiện tại trong Tinh Châu không chỉ có một vị đại đế, còn có dạ đế. Điều này cung cấp cho người khác một lựa chọn khác. Rất nhiều người còn đang chờ đợi Nếu không, thật sự chính là bốn phương đến đậu, bát phương bái chịu. Chúng ta muốn chống lại Long đế, căn bản là không có hy vọng. Nói tới đây, Thủy lão nhân tổng kết, cho nên muốn chống lại Long đế, quan trọng nhất vẫn phải xem hành động của Dạ đế sau đó. Chỉ có Song đế tranh phong, chúng ta mới có cơ hội. Sở Vân gật đầu, biểu thị sự tán thành, quả thực Long đế và Dạ đế là hai kẻ cực đoan. Long đế cuồng ngạo, lấy sức áp người, mỗi lần động thủ đều là lôi đình vạn quân, uy danh hiển hách. Già đế âm u, luôn mưu rồi sau đó mới hành động. Bình thường vô thanh vô tức, một khi động thủ chính là sát chiêu chí mạng, khiến người rơi vào đường cùng. Trận chiến với Lục Kình Vương, nếu không do Long đế đột nhiên xuất hiện, tất nhiên cũng sẽ giống Lạc Anh Vương, Vạn Độc Vương, lọt vào sự sát hại của Già đế. Hiện tại Sở Vân đã biết được tin tức Lạc Anh Vương, Vạn Độc Vương đã chết. Đây đều là do Thụy lão nhân suy diễn ra. Tuy rằng đám người Lạc Anh Vương đã chết, nhưng đã có người ngụy trang bọn họ tiếp tục hoạt động. Không cần đoán cũng biết, đây chính là do giả đế ra tay. Hiện nay giả đế đã bí mật nắm nhân ngư quốc, an định quốc trong tay, hơn nữa còn có cả quỷ đằng quốc. Đã có 3 đại quốc trong tay, một khi động thủ nhất định sẽ chấn động thiên hạ." Thủy lão nhân buốt râu nói, "May là những quốc đảo này đều cách Trư Tinh quốc tương đối xa, để bọn họ đấu trước. Chúng ta phải tranh thủ thời gian quý giá này, tập trung lực lượng sẵn sàng ra trận. Đáng tiếc ta còn cách vương giả đỉnh phong một đoạn lớn, hy vọng trong khoảng thời gian ngắn tấn chức thành đế là quá xa vời. Mong quốc sư chỉ điểm cho ta nên làm như thế nào?" Sở Vân hỏi tiếp, Diệu kế thì không hẳn, chỉ có bốn chữ hợp tung liên hoành. Thủy lão nhân cười rộ lên, đại đế cũng là người, cũng là ngự yêu sư, chỉ giành được thành tựu mà người thường khó có thể làm được thôi, cũng không phải là không thể chiến thắng. Một mình đối kháng đại đế là không thể thực hiện được, vậy tập hợp các chư vương cùng đối phó là được rồi. Cường giả đế cấp cũng không phải là vô địch, người có thể đối kháng chính là cường giả vương cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dạ Đế muốn âm mưu sát hại cường giả Vương cấp. Dạ Đế muốn cướp đoạt vận mệnh của mình, sớm dọn sạch chướng ngại, để lót con đường trọng sinh xưng bá. Tuy rằng trên đàng bảng chỉ có 7 vương giả, nhưng trong tinh châu tàng long ngọa hổ, những vương giả ẩn tu cũng không ít. Theo ta được biết, trong giang hán quốc có một vị vũ xi si vạn hách vương, trong khổ đà tự cũng đang có một vị lão vương gia chỉ là khí vận của bọn họ không bằng thất vương trên đàng bảng, mai danh ẩn tích, khổ tu có thể tiết kiệm khí vận của bản thân. Ngoài ra, ta tin tưởng trong tương lai cũng sẽ có thiên tài tấn chức thành vương, chỉ cần chúng ta có thể liên hợp những người này đứng vững trong song đế tranh phong, hình thành cục diện thiên hạ ba phần. Trong đôi mắt Thụy lão nhân lộ ra ánh sáng trí tuệ, sau khi tự mình giết chết Túy Nhất Sinh, Hàn Thu nạp yêu vật của Túy Nhất Sinh, khúc mắc cũng được giải. Mỗi ngày đều dựa vào sự giúp đỡ của Sở Vân, quan sát đánh giá lưới pháp tắc tinh châu, tu vi liên tục tăng lên, đã muốn tới hậu cấp trung đoạn, có thể có khả năng nhìn thấy được hàng vạn hàng nghìn biến ảo trong tương lai. Đây là sự lợi hại của toán sư, người tầm thường, cho dù là vương giả như Sở Vân vậy, cũng chỉ có thể đối mặt với những chuyện đang phát sinh suy nghĩ tìm đối sách, nhưng toán sư lại có thể từ trong quy tắc thiên đạo biến hóa, nhìn xa hơn, không bị tất cả sương mù bên ngoài ngăn cản, nhanh chóng nhìn nhận tới bản chất của sự vật. Toán sư tới hậu cấp đỉnh phong, thậm chí có thể trong minh minh, bóp méo vận mệnh. Lúc trước chư cát minh đã lợi dụng thất tinh đăng, bóp méo vận mệnh Sở Bá Vương, khiến anh hùng được gặp mỹ nhân, sinh hạ nhị lang thiên quân. Tất cả chí khí đều thành công. Sở Vân có thủy lão nhân tương trợ, chính là hơn phân nửa chư cát văn hầu. Nếu ở thời đại bình thường, hoàn toàn có thể nhờ vậy, biến quốc của hắn trở thành thống trị cao nhất. Tuy nhiên trong thời đại hiện nay cũng là thời đại lớn trăm vạn năm khó gặp. Các loại anh hùng hào kiệt đều xuất hiện. Song đế tranh phong lại lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Tinh Châu. Hiện, thủy lão nhân vẫn không phải là toán sư cao nhất một môn sư một trong những phân thân của Dạ Đế lại cao hơn so với hắn một bậc, là hậu cấp đỉnh phong. Theo Thủy lão nhân nói, bạn tốt của hắn là quái tiên, rất nhiều năm trước cũng đã đạt tới hậu cấp trung đoạn. Hiện nay nói, có khả năng rất lớn cũng là toán sư hậu cấp đỉnh phong. Việc đối kháng với song đế, chỉ dựa vào một mình Sở Vân, tuyệt đối là không thể. Thủy lão nhân hiến kế, muốn hợp tung liên hoành Đối với điều này Sở Vân chấp nhận thật sâu. Hắn tính toán một chút. Hiện tại, chiến lực vương giả bên ta chỉ có mình và Tử Hào Vương. Trên thực tế, thất vương trong đàng bảng thế hệ trước cũng chỉ còn lại Tử Hào Vương và Tiên Nang Vương. Trong các vương giả còn lại, Tham Lang Vương và Lục Kình Vương đều chết trong tay hắn. Nhân Ngư Vương, Vạn Độc Vương cùng với Lạc Anh Vương đều bị Hạ Độc Thủ giả đế đã ngã xuống. Dựa theo tin tức của Thủy Lão Nhân, trong Giang Hán Quốc có một vị vạn hác vương, trong khổ đà tử còn có một vị lão vương gia. Ngoài ra, ở các địa phương khác trong Tinh Châu, cũng có thể còn có một vài vương giả ẩn tu. Đương nhiên số lượng những vương giả cũng không nhiều lắm, tuyệt đối không vượt quá 5 vị. Dù sao vương giả chính là vương giả, không phải chỉ dựa vào cố gắng có thể đạt được, chắc chắn còn phải có thiên phú hủ còn phải có cơ duyên. Sau khi thương nghị kế sách đối phó cùng với Thụy lão nhân, Sở Vân đi tìm Tử Hào Vương trước tiên. Vị này là cường giả Vương gia đỉnh phong, là một vị thế hệ trước có mối quan hệ tốt nhất với Sở Vân. Trong trận chiến với Lạc Anh Vương, hắn bị trọng thương, luôn luôn tĩnh dưỡng trong một tiểu viện yên tĩnh tại Hòa Đức Thành. Đi vào tiểu viện, người đầu tiên Sở Vân nhìn thấy là Nhị Lang Thiên Quân. Toàn thân hắn mặc áo bào trắng, đang ngồi trên một ghế dài trong viện, kiểm tra một hạt giống yêu thực. Thấy có tiếng động, hắn quay đầu lại, thấy Sở Vân, hắn thản nhiên nói: "Ngươi đã đến rồi." Sau đó, liền quay đầu đi, lại tập trung quan sát hạt giống trong tay. Những hạt giống này có đủ loại, phần lớn có màu ngọc bích, xanh biếc, cũng có một bộ phận nhỏ hoặc là đỏ như lửa hoặc là vàng nhạt động lòng người, hoặc là xanh thẳm trong suốt. Sở Vân gật đầu, đến gần bàn đá, thu thập thảo đầu thần tướng thế nào? Trước kia, Nhị Lang Thiên Quân nhận được truyền thừa bí Mộc Vương. Bí Mộc Vương am hiểu yêu thực, có một loại pháp môn nuôi trồng yêu thực đặc biệt, cần thu thập 108 loại yêu thực khác nhau, tiến hành phối hợp bồi dưỡng. Một khi bồi dưỡng đại thành, có thể kết thành chiến trận 108 thảo đầu thần tướng, trận này có thể sinh sôi không ngừng, tự bồ đắp cho chủ, từng nổi tiếng trong Tinh Châu. Chỉ có điều vận khí của Nhị Lang Thiên Quân không tốt lắm, vẫn tốn dọc sức bồi dưỡng, nhưng khi chưa đại thành, liên tiếp gặp đại chiến. Ban đầu ở Đại hội thư viện, hắn đến sớm về muộn, luôn tiêu tốn thời gian trong những đường phố giao dịch, gần như đã thu thập được toàn bộ 108 loại hạt giống yêu thực. Ngày đêm dốc lòng bồi dưỡng, nhưng trong một trận chiến với Lục Kình Vương, bởi vì thi triển đạo pháp thần thông xâm hải, thảo đầu thần tướng được bồi dưỡng đã không còn. Lại nói tiếp, tổn thất của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Sở Vân. Sau trận chiến, Sở Vân liền chân thành mời hắn ở Hòa Đức thành tu dưỡng, cũng chủ động vận dụng lực lượng quốc gia, giúp hắn thu thập hạt giống. Sức mạnh quốc gia quả thực hùng mạnh. Nếu ta phải thu thập những hạt giống đó một lần nữa, phải tốn ít nhất 2-3 tháng. Hơn nữa, những hạt giống trước kia khi ta thu thập được ở đại hội thư viện vẫn còn một ít, coi như gần đủ. Nhị Lang Thiên Quân rất cảm khái trước điều này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633: Tinh thánh di thư gần đủ, vậy là còn thiếu một chút. Nói đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Sở Vân nói: "Cái này không thể nói ra là làm được." Nhị Lang Thiên Quân cười khẽ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Ta vẫn chưa có manh mối về loại hạt giống thảo đầu thần tướng thứ 108, đó là kinh khủng Liêm đao thảo. Nó là một loại yêu thực cận chiến, đã sớm bị diệt sạch. Khi Bích Mộc Vương còn trẻ tuổi đã may mắn có được một ít. Nó cũng được coi là trung tâm" dần dần phát triển ra chiến trận thảo đầu thần tương, kinh khủng liêm đao thảo. Sở Vân sững sốt, chợt sắc mặt có phần cổ quái. Nghị Lang Thiên Quân thấy biểu tình hắn như vậy, cũng ngạc nhiên, trong mắt hiện lên chút hi vọng, không phải ngươi có manh mối về loại yêu thực này. Đâu chỉ là manh mối, ta biết ở đâu có loại yêu thực này, hơn nữa là đầy một núi, ngàn vạn cây. Sở Vân cười ha hả. Hắn không nói giấu giếm Nhị Lang Thiên Quân, nói thẳng ra địa điểm chính là ở Giao Sơn Quốc trong khu rừng vô tận. Năm đó Sở Vân nhờ địa thế thuận lợi ở núi cỏ này, đối kháng được cường địch. Thì ra là thế, ta sẽ tức khắc khởi hành tới khu rừng vô tận." Nhị Lang Thiên Quân vội vàng đứng dậy, có vẻ cấp bách không nhịn nổi. "Có cần gấp như vậy không? Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Vân thấy vẻ mặt hắn như vậy." Đại Hoang quốc sớm hay muộn cũng bị Long đế nhất thống, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tấn công Giao Sơn quốc đầu tiên, bởi vì Giao Sơn quốc có ưu thế về địa lý vượt trội, sẽ trở thành một ván cờ quan trọng để hắn tấn công các quốc đảo khác. Ta chắc chắn phải sớm qua lấy, nếu không sợ là sẽ quá muộn. Tuy rằng Nhị Lang Thiên Quân ẩn giật không ra ngoài, nhưng lại nhìn thấu tình thế Tinh Châu. Sở Văn liền cười, ta cũng đã dự đoán được điều đó. Trước đây rất lâu, thư gia chúng ta cũng đã, đã đặt một bảo thạch mật môn lớn ở khu rừng vô tận, hơn nữa lại đúng vào chỗ bí cảnh này để tiến hành khai thác tài nguyên. Ngươi có thể thông qua bảo thạch mật môn, trực tiếp vào khu rừng vô tận, thực hiện được mục đích của mình, cho nên ngươi không nên gấp gáp. Ai là theo ta đi nói chuyện với Tửu Hào Vương một chút, xem thương thế của hắn đã đỡ hơn chưa? Dị Lang Thiên Quân gật đầu, lại lắc đầu, Lạc Anh Vương tài tình vô song, Tửu Hào Vương tiền bố trúng một đòn phương thảo thê thê anh vũ châu của hắn. Tuy rằng thương thế trên thân thể đã khỏi hẳn, nhưng nội tâm lại trúng đạo pháp tâm hệ, khó có thể ngưng tụ ý chí chiến đấu, cả ngày đều là cảm xúc chán chường, đau thương, trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết được hết. Sát chiêu cuối cùng của Lạc Anh Vương thật sự là sự suy nghĩ chủ tính cuối cùng không thể tưởng tượng được, với kiếp yêu trăm vạn năm, tạm thời tổ hợp lên, hình thành chiến lực kiếp yêu nghìn vạn năm. Tuy rằng Tửu Hào Vương có được đạo pháp thần thông, nhưng dù sao không có khí ước minh hữu như của Sở Vân, cũng không có đạo pháp phách binh, bởi vậy yêu vật trong tay chỉ có sức chiến đấu cấp số trăm vạn năm. Tuy rằng cuối cùng dựa vào đạo pháp thần thông chiến thắng được Lạc Anh Vương, khiến hắn bỏ chạy, nhưng bản thân cũng bị thương nặng. Vết thương này tác dụng trực tiếp ở sâu trong nội tâm, phá hủy nghiêm trọng tâm tình hắn. Hiện tại, hắn khó có thể tập trung ý chí chiến đấu, thậm chí mất hết can đảm. Tất cả đều là cảm xúc trống rỗng bi quan khiến người có thể quá kích động mà tự sát. Đây cũng nguyên nhân vì sao lúc trước Tử Hào Vương cứu Nhị Lang Thiên Quân xong, không kịp thời tri viện cho Sở Vân. Loại thương thế này vô cùng phiền phức, đan dược của Sở Vân cũng khó giải quyết được muốn dựa vào lục dục tâm ma hạt cũng không dám tự tiện lấy độc trị độc, để an toàn cũng chỉ đành dựa vào bản thân Tử Hào Vương chống lại vết thương tâm linh này. Dưới sự dẫn đường của Nhị Lang Thiên Quân, Sở Vân lại gặp được Tử Hào Vương. Lão Tiền Bối Hào Hùng vô song ngày xưa, luôn cười ha ha, phong thái lỗi lạc, lúc này lại tiểu tụy nằm ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc u ám. Tử Hào Vương tiền bối Sở Vân chắp tay về hướng hắn. Tửu Hào Vương thấy Sở Vân, trong mắt hiện lên chút tươi sáng, hiện nay ngươi đã tấn chức tới vương gia, không cần gọi ta là tiền bối, trực tiếp gọi ta là Tửu Hào Vương cũng được. Ha ha, ta thế này khiến ngươi chê cười. Tuy nhiên diệu chiêu của Lạc Anh Vương thật sự là khiến người ta tán thưởng không thôi. Một chiêu này vốn là do Lạc Anh Vương tập trung nghiên cứu ra dùng để chống lại Sở Bá Vương. Sở Bá Vương không chỉ là vương giả đỉnh phong, còn là vương trong vương. Với thành tựu của Tử Hào Vương hiện nay, cũng không có chiến lực hùng thị thiên hạ. Ngươi không cần quá lo lắng. Ta có một dự cảm, nếu ta có thể đủ kiên trì, chiến thắng đau thương thê lương vô tận trong lòng, chắc chắn tôi luyện tâm tình, khiến mức độ cô đọng hồn phách của bản thân trực tiếp tăng vọt.